các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Vậy là ở phần 1 chúng ta đã thấy được bối cảnh của dị truyện Oan Nghiệt Người Mẹ mà tác giả vô danh đã vừa viết xong truyện dị truyện này. Nhưng tác giả vô danh thì có một lối viết vô cùng bất nhất. Cái từ bất nhất này Ngọc Lâm xin được để trong ngoặc kép. Sao tôi nói là ngập bất nhất? Là bởi vì anh viết những cái chương đầu và với những cái chương cuối không hề có giống nhau, khiến cho khán giả không thể lường trước được những cái tình tiết hay như diễn biến của câu chuyện diễn ra như thế nào. Đây là một cái hay, một điều rất riêng bởi cách hành văn của Vô Danh. Tiếp tục ở phần 2 này thì chúng ta hoàn toàn được dẫn dắt vào một bối cảnh hoàn toàn khác mà chỉ có đi đến hết cái dị truyện này thì thứ tình cảm thiêng liêng mẫu tử mới được nêu bật lên. Khi cái sự chia ly, cảnh chia tay của người mẹ với vong nhi của mình để đi đầu thai sang kiếp khác. Với một thông điệp nhỏ trong dị truyện này thì chuyện Ngọc Lâm xin được gửi gắm. Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người mà ta gọi là mẹ. Dù rằng một số người có thể sẽ không nói cái điều đó thẳng thắn với mẹ của mình, chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được cả. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ của bạn. Quý anh chị em đang ở YouTube truyện Ngọc Lâm sĩnh chết chặt quả tớ. Uyên lúc này tái mét mặt đi, nhìn ra thi suất chút nữa đã sợ đến đứng tim. Ngay phía chính giữa cánh cửa một đứa bé cả người trắng bành bạch, trên thân thể thì xuất hiện chi chít những vết rạch ngang rạch ngựa. Không có còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vong linh của đứa bé tội nghiệp kia. "Con con về à?" Uyên cất giọng, cho dù nhìn đứa bé như thế nào thì cô cũng sợ xa lắm. Ấy thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy một oan hồn rõ ràng như vậy, cái nỗi sợ này tất yếu đã chiếm lên lý trí cô anh muốn uống máu. Còn muốn uống máu gà. Ngày mai hãy cúng cho con máu gà. Con không có muốn ăn hoa quả nữa đâu." Giọng của đứa bé cất lên, cái khóe miệng nhễu ra một dòng máu, giọng ngoác như bị rạch tới tận mang tai. Cái thứ âm thanh u ám ấy cứ như thể muốn xoáy sâu vào bên trong trí não của Uyên vậy. Nói xong, đứa bé lại cất lên một nụ cười man dại. Giời hoa tan vào trong cái màn đêm đen u tịch, chỉ còn lại Uyên ngồi ở đó cùng với cái nỗi sợ vẫn còn chưa vơi đi. Tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã lên cao, thì ra đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Ấy thế nhưng cái sự đau nhói ở trong Uyên vẫn cứ hiện rõ mồn một, một. Bất ngờ, Ninh cũng đã bật dậy theo, chân chán từng tầng, từng tầng mồ hôi đã vã ra nhiệt tắm, gã nhìn cô Ánh mắt thì như đang khiếp hãi một thứ gì đó. Anh, anh sao thế? Uyên hỏi. Từ ngày lập cái ban thờ này đến giờ, cả hai cũng đã dần dần cảm nhận được thấy những biến đổi khác lạ. Rõ rệt nhất vẫn là việc cơ thể đầy suy nhược. Từ một sinh viên chăm ngoan đến nay, số buổi nghỉ học của Uyên và Ninh đang ở mức báo động. Tiến chỉ cũng đã đợ đến con số không tưởng. Và nếu như theo cái đà đó, thì chẳng bao lâu nữa, nhà trường sẽ buộc hai người phải thôi học vô thời hạn. Anh vừa mơ thấy ác mộng, khiếp lắm. Còn còn nó về đè em à? Lúc đấy anh gọi em mãi mà em không có dậy, anh sợ quá. Nó đòi uống máu gà, có phải không anh? Ninh giật mình, có một chút dao động. Ờ, em cũng mơ thấy như vậy à? Vâng. Còn nó cũng hiện hồn về báo em như thế. Cứ tưởng mình em thấy, nào ngờ nó cũng báo mộng cho anh luôn. Uyên trầm mặc, biết đây không phải là điểm bình thường, thế nên không có dám xem nhẹ. Còn đang loay hoay không biết là phải đi kiếm máu gà ở đâu thì mới nhớ ra là ngày hôm nay là ngày 16 âm lịch. Bà chủ phòng trọ hay có thói quen giết gà, mổ lợn để cúng kiếng cầu cho cái xóm trọ này được an bình. Đã định ninh trong đầu là như vậy, Uyên vẫn cứ như mọi ngày thức dậy rồi đánh răng rửa mặt. Thoáng ghé mắt vào trong phòng bếp tập thể này thì đã thấy đúng lúc là bà Linh đang loay hoay cùng với một người đàn ông cắt tiết một con gà mái mơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net